4.8 ngoại chuyện 21 khi chia tay với cô bạn gái riêu hiểu nghiên Tăng Thành nói rằng muộn nhất là một năm sau anh sẽ trở về Bắc Kinh thế nhưng khi bước ra khỏi cổng bệnh viện nơi bố anh đang cấp cứu Tăng Thành biết rằng có lẽ anh sẽ phải thất hẹn bố anh là Tăng Lập Sơn ông khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng xí nghiệp may mặc mà ông tự mình xây dựng cơ đồ lúc bấy giờ đã có đến 14 tổ hợp lớn với hơn 500 nhân viên Vào loại lớn ở vùng này và phát triển rất ổn định Chí hướng của Tăng Thành lại không nằm ở đó Hơn nữa, bố anh cũng khuyến khích anh theo học nghề nghiệp mà mình yêu thích Nên đã cấp tiền cho anh ăn học và ở lại Bắc Kinh lập nghiệp Nào ngờ, chưa đến 60 tuổi, có thể nói vẫn đang Ở độ tuổi sung mãn, Tăng Lập Sơn đột ngột bị xuất huyết não Tuy rằng ông được cấp cứu kịp thời Nhưng sức khỏe đã kém đi nhiều so với hồi trước Ông vừa hồi phục được một chút là lại nghĩ ngay đến công việc Những quản đốc phân xưởng hay các quản lý kinh doanh đứng xuống đen xuống đỏ trước giường bệnh Vừa báo cáo tình hình, vừa đưa mắt nhìn nhau như đang trao đổi điều gì đó Tăng Thánh đứng cách xa đó một chút Anh thấy bố mình dơ cánh tay lên lập cập cầm tờ giấy mà cố gắng đọc với cặp kính lão Trái tim anh như có tảng đá lớn đè nặng Anh bước lại, rồi cầm tờ báo cáo đó thèm để ý đến ánh mắt của những kẻ đã đi theo bố anh bao năm bình tĩnh nói bố ơi để con xem cho trong giây phút đó anh đã biết rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác gánh nặng đó đã tự động đè nặng lên đôi vai anh mà không cần biết anh có đồng ý hay không lần đầu tiên tăng thành vào phân xưởng sản xuất xem xét các công đoạn bất giác anh thấy có gì không ổn phân xưởng xây theo lối cũ các máy may xếp thành hàng thẳng tắc. Chỉ để ra một lối nhỏ ở giữa, các máy may điện đồng thời làm việc, tuy không quá ẩm kỹ nhưng cũng chẳng khiến người ta dễ chịu. Sau mỗi công đoạn không có sự chuyển tiếp rõ ràng nên các phục trang bán thành phẩm cứ vứt lộn sổi vào các thùng cắt tông, vải vụn đầy nền nhà. Theo đánh giá của anh, đây không thể gọi là công xưởng mà chỉ có thể coi là một cơ sở gia công loại lớn mà thôi. Anh bắt đầu học hỏi về quá trình tiêu thụ và sản xuất quần áo, Kính đáo tìm hiểu về hiện trạng quản lý ở công ty hiện nay Một ngày anh ở công ty đến 12 tiếng đồng hồ Chăm chỉ tìm tòi mò mậm Quá trình này hết sức gian nan vất vả Niềm động viên duy nhất của anh lúc đó là những cú điện thoại qua lại giữa anh và bạn gái ở nơi xa Có rất nhiều lần vừa nghe xong điện thoại Qua ô cửa sổ anh ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm Buồn bã nghĩ thế này thật không công bằng với hiểu nghiên Diêu hiểu nghiên là bạn cùng khóa với anh Lại là người ngoại tình Sau khi tốt nghiệp đại học Cô tiếp tục theo đuổi chương trình thạc sĩ Hai người cùng có ước mơ tạo lập sự nghiệp ở Bắc Kinh Thế mà bây giờ Anh đang lao lực cho sản nghiệp của gia đình Công ty mà anh cùng bạn thành lập Đã chuyển nhượng cho người khác Anh chẳng còn tâm trí và sức lực Để nghị cho bạn gái nữa Quả nhiên, thời hạn một năm đã hết Khó khăn lắm anh mới nói Xin lỗi, hiểu nghiên E rằng trong thời gian sắp tới anh không thể qua đó được. Diêu hiểu nghiên đã kết thúc khóa học thạc sĩ và thuận lợi vào làm trong một doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng, có cả cơ hội đi bồi dưỡng thêm ở nước ngoài. Cô Trầm tư hồi lâu rồi cuối cùng cũng nói, em cũng phải nói lời xin lỗi với anh. Kết cục chia tay đó như một tất yếu, tăng thành càng vùi đầu vào công việc. Ngành thời trang là một ngành cực nhọc, một năm bốn mùa cũng có mùa sản xuất và kinh doanh không khởi sắc. Nhưng việc phát triển, tìm tỏi cái mới và duy trì thị trường thì không bao giờ dừng lại. Mỗi một khâu đều trăm mối tơ vò, tăng thành không giống như những ông chủ trong ngành thời trang khác. Mãi mê với việc tham gia các cuộc họp báo trình diễn thời trang để tìm ra những yếu tố đang thịnh hành hay sản phẩm đang bán chạy. Anh để tâm sức vào việc xây dựng một bộ máy quản lý thông suốt và cẩn mật, chia tách rõ ràng công việc của những người làm chuyên môn và quản lý. Ký nghiệp trong tay anh dần phát triển mở rộng, anh đi đầu trong việc thầu đất để xây dựng khu công nghiệp hiện đại hóa, mua về những thiết bị máy móc hiện đại nhất, các công đoạn sản xuất đều sắp xếp hợp lý. Anh là người đầu tiên ở đây sử dụng hệ thống ERP để quản lý việc tiêu thụ, bắt đầu tổ chức các cuộc họp báo trình diễn thời trang, mời các nhà thiết kế ở Hồng Kông về làm việc với mức lương cao, tham gia các buổi triển lãm quy mô lớn, đồng thời phát triển thêm những thương hiệu khác. Dần dần tố Mỹ trở thành công ty điển hình của ngành thời trang tỉnh này Những kẻ trong giới trước đây biểu môi khinh khỉnh nhìn anh thì bây giờ đứng ngồi không yên lặng lẽ dập khuôn cách làm của anh Những người dưới quyền bố anh vốn tự tin về năng lực của mình Giờ cũng không thể không thán phục mà tuân theo sự chỉ đạo của anh Nhân viên nhìn anh với ánh mắt sùng kính Bố anh từ lúc lo lắng giờ đã yên tâm hơn nhiều Bắt đầu tham gia các câu lạc bộ thái cực quyền và thư pháp Chuẩn bị tuổi già an nhàn Nhưng khi nghe bạn bè đến báo tin Diêu hiểu nghiên đã lấy chồng Anh thần thờ, tay cầm bật lửa một lúc lâu mới chăm thuốc Bên tai vẫn còn vẳng nghe giọng nói Thành, anh đừng hút thuốc nữa Nếu anh cai được thuốc thì anh sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo đấy Lúc đó anh cười nói Anh sợ nếu hoàn hảo quá thì em sẽ tự ti và cảm thấy mình không xứng đáng với anh đấy Người anh yêu giờ đã là vợ của người khác Còn anh thì trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp thời trạng ăn nên làm ra Bố anh đã chính thức thay đổi tư cách pháp nhân của công ty, giao toàn quyền quản lý công ty cho anh. Anh vẫn thường phải đi Bắc Kinh công tác, nhưng chưa bao giờ liên lạc với Diêu Hiểu Nghiên. Đối với anh, tình yêu ấy là một hoài niệm đẹp, không nên liên lạc lại để làm thay đổi hoài niệm đó. Nhưng họ bất ngờ chạm mặt nhau trong một trung tâm mua sám ở Bắc Kinh. Lúc đó, Tăng Thành đang nói chuyện điện thoại khi đi thang cuốn tự động, vừa lúc Diêu Hiển Nguyên đang bế một bé gái khoảng hơn một tuổi đi theo chiều xuống. Khuôn mặt hơi mập hơn trước cùng vẻ hạnh phúc, hai người nhìn thấy nhau và gật đầu trào, rồi lại đi lướt qua nhau. Khi Tăng Thành lên tầng 2 thì di động đổ chuông, anh bấm nút nghe. Trước đây, không bao giờ anh chịu đi cùng em vào các trung tâm thương mại mua sắm quần áo cả, giọng Diêu Hiển Nguyên thật dịu dàng. Anh thả đứng ở ngoài hút thuốc còn hơn Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi một con người Hiểu nghiên, một phần công việc hiện nay của anh là đi dạo các trung tâm bán quần áo nữ Cứ coi như đó là một hình phạt nghiêm khắc đối với anh đi Anh cũng trả lời với giọng nói nhẹ nhàng Cô cười, anh còn nghe thấy rõ tiếng trẻ con bi Bibo bên đó Cô ấy tiếp, anh hút thuốc ít thôi Bây giờ anh có hoàn hảo hơn cũng không sao Vì đã có người con gái khác phải tự ti rồi Diêu hiểu nghiên bỏ điện thoại xuống Mở cửa xe Cẩn thận đặt con gái vào chỗ ngồi dành riêng cho em bé Rồi quay đầu nhìn trung tâm thương mại ấy một lần nữa Trong đó có một người đàn ông xuất sắc mặc bộ lê màu ghi Tăng Thành từng là bạn học và cũng từng là người yêu của cô Cô thấy may mắn vì những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình là được ở bên anh Chẳng có gì phải nối tiếc và ân hận Đối diện với Tăng Thành Trương Dị Hân đúng là có chút tự ti. Ưu điểm của cô chỉ là gia cảnh khá giả và hình thức ưa nhìn. Cô thật sự không dám tin rằng mình sắp hẹn hò với người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, vừa chín chắn vừa sống nội tâm. Tang Thành năm nay đã gần 30, mỗi hành động, mỗi lời nói đều đúng mực và ẩn chứa tầm sâu trí tuệ. Anh luôn chuyên tâm với công việc, ngoài nhiệt thuốc lá ra thì anh không có tật xấu nào. Những sở thích của anh lúc rảnh rỗi cũng rất giản dị, đó là nghe nhạc, đọc sách và đánh tên nurse. Cô tính tới tính lui, đứng trước gương tự chấm điểm tình sau đó rút ra kết luận, từ tính tình đến hình thức đều ở mức trung bình. Dù có mơ mộng được gặp hoàng tử Bạch Mã thì trong cuộc sống thực, cô cũng chưa bao giờ ảo tưởng mình là công chúa trong chuyện cổ tích. Lý trí mách bảo, cô khó có thể nắm giữ được trái tim của người đàn ông này. Nhưng khi Tăng Thành gọi điện thoại hẹn hò thì cô không thể nói lời từ chối. Một lần, do đến hiệu ăn khá sớm nên họ ngồi ê... ở sảnh để chờ đợi. Tăng Thành rút thuốc ra hút, làn khói bay vờn xung quanh. Lúc đó cô chỉ cảm thấy suy nghĩ của anh đang ở tận đâu đâu. Một luồng sức mạnh từ đâu đến thôi thuốc. Cô giúp điếu thuốc trong tay anh ra và nói, anh hút thuốc ít thôi. Điểm gì ở anh cũng tốt cả, chỉ mỗi cái tật này là xấu. Anh xứng người, sau đó thì cười xòa, từ đó trở đi đúng là không mấy khi anh hút thuốc trước mặt cô nữa. Cô nghĩ, anh ấy cũng để ý đến thái độ của mình đấy chứ. Cô bắt đầu quan tâm đến Tăng Thành nhiều hơn, chú đáo đến mức bố mẹ anh cũng phải hài lòng. Khi Tăng Thành cầu hôn, tim cô đập mạnh, nhưng vẫn có chút chạy lòng mà không rõ nguyên nhân. Bởi lời cầu hôn đó thật sự chân tình, nhưng lại kém nhiệt tình. Cô đành tự an ủi mình. Có lẽ những người đàn ông trầm tĩnh luôn thiếu sự nhiệt tình Khi sắp xếp tổ ấm uyên ương của hai người Trương Dị Hân phát hiện một chiếc hộp đặt trong ngăn kéo ở thư phòng của Tăng Thành Trong đó toàn là ảnh mà Tăng Thành chụp với một cô gái lạ Cô gái nhìn thật xinh và có học thức Đôi mắt sáng lúc nào cũng như đang cười Còn Tăng Thành, nụ cười hạnh phúc đó của anh thì từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy Cô lặng người, cứ ngồi im ở đó một lúc lâu Đến khi Tăng Thành về và đi vào phòng, nhìn thấy chiếc hộp đã bị mở ra. Anh hơi nhíu mày, rồi sắp xếp lại số ảnh và để vào chỗ cũ. Anh nói, sau này em đừng có đụng vào đồ đạc trong thư phòng của anh. Anh có thể coi như chẳng có chuyện gì vậy sao? Cô nổi đoá, anh không định cho em một lời giải thích sao? Vậy sao còn kết hôn để làm gì? Đều đã là chuyện cũ rồi. Dị Hân, chúng mình đã đến tuổi này rồi. Ai chẳng có kỷ niệm riêng, cần gì phải giải thích Cô cứng họng, không đủ dũng cảm để nói thẳng một sự thật Nhưng em lại không có kỷ niệm riêng nào cả Cô cũng hiểu, chẳng có chút kỷ niệm gì chỉ chứng tỏ cuộc sống của cô đơn điệu tẻ nhạt Và đương nhiên Tăng Thành không hề coi chuyện Không có kỷ niệm riêng, đó của cô là một ưu điểm đáng trân trọng Tăng Thành nhìn cô nước mắt ngắn dài Anh dừng bước và nói rành mạch Dị Hân, em hãy suy nghĩ cho kỹ Anh là người nghiêm túc trong hôn nhân, nhưng anh không phải tít người muốn chơi những trò tình yêu của tuổi mới lớn. Chỉ vì một chuyện còn con mà phải giải thích đi giải thích lại thì chẳng hay ho gì. Nếu như giữa chúng ta không có lòng tin thì chuyện này coi như thôi vậy. Trong cuộc đấu trí này, Trương Dị Hân đã thất bại hoàn toàn. Chỉ biết tự trách mình giận dữ không đúng chỗ. Tăng Thành đưa giấy ăn cho cô. Cô nghĩ, hãy dựa vào điều này để giải thoát mình ra khỏi tình cảnh khó khăn vừa rồi. Nhưng vẫn còn bực dọc, cô ngước đôi mắt đẫm lệ hỏi anh với chút hờn dỗi sao anh lại đồng ý kết hôn với em? Em rõ ràng không sinh bằng người yêu trước đây của anh mà. Tăng Thành mỉm cười và chán nản trả lời, em cần gì phải đánh giá thấp mình như vậy, đối với anh, hợp nhau là yếu tố quan trọng nhất. Câu trả lời ấy đương nhiên không thể thỏa mãn suy nghĩ còn mang nhiều mơ mộc ở tuổi thiếu nữ thổ trương dị hân, nhưng cô biết rằng, Đòi hỏi nhiều hơn là không thể được Hôn lễ cử hành đúng như dự định Rồi sau đó họ đã có ngay một cháu trai kháo khỉnh Tăng thành là người chồng, người cha gương mẫu Không có gì đáng chê trách Mỗi lần anh đi nước ngoài về đều mua quà cho vợ Cứ rảnh rỗi là chơi với con Nếu có tiệc tùng tiếp khách thì cũng mời thêm vài vị giám đốc hoặc trưởng phòng đi cùng Không bao giờ uống say làm điều cản quấy Cũng chẳng bao giờ dây dưa với những người phụ nữ ở bên ngoài Các quý bà cứ ngưỡng mộ khen cô tốt số. Thế nhưng, Tăng Thành càng tỏ ra mẫu mực thì cô càng cảm thấy có gì không ổn. Chồng cô lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng. Thậm chí ngay cả trước mặt cô người thân thiết nhất cũng không bao giờ để lộ suy tư. Điều đó khiến cô càng phải suy nghĩ. Mà mọi suy nghĩ của cô đều hướng về tập ảnh trong chiếc hộp đó. Tăng Thành vẫn để hộp ảnh đó ở chỗ cũ. Những lúc buồn bã, Trương Dị Hân lại lặng lẽ đi vào thư phòng của chồng. Mở tập ảnh ra vừa xăm soi vừa bực bội. Dù là thời trai trẻ của anh, bên anh không phải cô, mà là một phụ nữ khác, cùng chia sẻ những phút giây hạnh phúc. Cô nghĩ, anh đã sống những giây phút hạnh phúc vô bờ như thế bên người con gái khác. Có lẽ, tất cả những nhiệt tình của anh đã gửi hết cho cô ta rồi. Cô nghĩ, có lẽ anh vẫn còn lưu giữ hồi ức về cô gái ấy. Anh lấy cô là vì cô, phù hợp, để làm một người vợ. Trương Dị Hân vẫn hoài nghi và để ý cách cư xử của chồng với các cô gái khác Xem trong lúc tiếp xúc với bọn họ anh ấy có thái độ gì khác thường không Một hôm, cô đi qua công ty để xem một mẫu quần áo Qua khung cửa sổ rộng đến sát đất Cô thấy Tăng Thành đang nói chuyện cùng một cô gái khá hiện đại Với mái tóc búi gọn sau gáy và bộ quần áo công sở vừa vặn Trái tim cô đau đớn Bởi cô nhận thấy cô gái kia có thần sắc giống hệt cô gái trong tấm ảnh Các nhân viên khác tiết lộ với cô rằng, cô gái đó là giám đốc nhân sự vừa được bổ nhiệm, vô cùng sắc xảo, được tổng giám đốc Tăng coi trọng. Cô bắt đầu đến công ty để thị sát nhiều hơn, cuối cùng cũng đến ngày cô vô cớ nổi cáo khi cô giám đốc nhân sự kia bước ra từ phòng làm việc của Tăng Thành. Các nhân viên đứng quanh đó đều im bặt còn cô giám đốc nhân sự chỉ nhếch mép cười nhạt, nói rằng người cần biết tự trọng hơn chính là bà chủ. Nghe thế... Trương Dị Hân mực đến mức tay chân rung dậy, cô hiểu rằng, địa vị mình trong mắt các nhân viên đúng là bị hạ thấp, mà nguyên nhân chủ yếu là Tăng Thành chẳng đặt cô vào vị trí nào để nhân viên phải lề trọng cô hơn. Tối đó, Tăng Thành về nhà, nghe cô kể khổ một chàng, anh chỉ nói điềm đạm Dị Hân, về cơ bản anh thấy cô ta nói có lý, anh không thể chỉ vì câu nói như vậy mà đổi việc một nhân viên có năng lực. Có lẽ anh đã không mang đến cho em cảm giác an toàn. Em cứ làm dối mọi việc lên như vậy, mọi người đều mất mặt mà anh cũng chán ngán lắm. Hoặc là em kiềm chế bản thân một chút, đừng nổi giận vô cớ nữa, hoặc là chúng ta chia tay thôi. Anh có thể nói đến việc ly hôn nhẹ như lông hồng vậy khiến Trương Dị Hân vừa sợ hãi vừa tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy cần phải gặp riêng cô giám đốc nhân sự kia. Sau một hồi vất vả thuyết phục, cuối cùng cô ta cũng chấp nhận yêu cầu của cô với nụ cười nhạt. Đồng ý chủ động xin nghỉ việc nhưng kèm theo là một câu nói thẳng thắn và tăng à nếu như tổng giám đốc tăng đã cho tôi dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thì tôi đã chẳng ra đi cô nhục nhã nhưng vẫn thấy còn may đúng là cô gái này có ý đồ với chồng mình nếu không phải là cô đã phát hiện ra sớm thì từ đó trở đi các nhân viên công ty hễ nhìn thấy cô là mặt mày nghiêm trang nói năng lễ độ Cô cũng biết mình đã trở thành đề tài cho những câu chuyện trong công ty. Thậm chí, đến khi không còn đối thủ cạnh tranh với mình nữa thì thần kinh cô vẫn căng như dây đàn. Cuộc sống một ngạt đó làm cô càng ngày càng lạnh lùng hà khắc, không còn kiên nhẫn làm người vợ hiền thuộc để làm đẹp lòng chồng nữa. Lần thứ hai Tăng Thành nói lời chia tay, cô hiểu rằng cuộc hôn nhân của mình đã đến hồi kết. Cô cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn muốn níu kéo chứ không gật đầu đồng. Ý ngay! Trong lòng mâu thuẫn đến mức cô cũng chẳng hiểu rõ mình cần gì Vẫn muốn tìm xem có người con gái nào đứng sau sự việc này không Cũng muốn dò xem người đàn ông lạnh lùng kia thật sự đang nghĩ gì Thế nhưng tất cả đều vô ích Tăng Thành đã quyết định làm gì thì chẳng ai có thể thay đổi được Anh dành cho cô rất nhiều ưu đãi Ngay cả khi cô mời luật sư đến kiểm tra thì ông ta cũng phải thừa nhận Sự chia chắc này rất hời cho cô Không cần đòi hỏi thêm nữa Khi Tăng Thành hỏi sau này có dự định gì không, thì cô lên mặt, nói, liên quan gì đến anh chứ? Thấy anh chẳng biến đổi nét mặt, cô bực lên hờn dỗi em chuẩn bị ra nước ngoài học lên, được cái kinh tế dư giả, học theo ngành mà mình yêu thích cũng tốt. Như thế cũng tốt, Tăng Thành trả lời gọn nhẹ, anh sẽ gọi thư ký giúp em làm thủ tục, nếu có vấn đề gì, lúc nào em cũng có thể gọi anh. Trương Dị Hân không hề thích thú gì với việc học hành, nhưng nếu cô vẫn ở chỗ cũ, khi gặp lại người quen, họ cứ gọi cô là vợ cũ Tăng Thành. Đành vậy, cô quyết tâm chuyển đến một chỗ mới, xem ai xa ai sẽ khó sống hơn, cô tự nghĩ. Tuyền nuôi con thuộc về cô, nhưng Tăng Thành thỏa thuận riêng với cô, rằng khi cô định cư ở nước ngoài thì con trai vẫn học ở trong nước. Đợi học xong trung học thì sẽ bàn bạc tiếp xem có nên cho con ra nước ngoài tiếp tục con đường học vấn hay không. Chú cô ở cũng có cộng đồng người Hoa, cô vẫn nghe được các thông tin về Tăng Thành. Vài tháng sau, một vị phu nhân sang thăm con gái đang du học bên này đã nói với cô rằng, Tăng Thành có mối quan hệ tình cảm với cô Diệp Chi Thu gì đó, vốn là quản lý kinh doanh của Tố Mỹ. Hiện giờ đã nghỉ việc, thông tin này đã lan khắp giới thời trang của thành phố rồi. Trương Dị Hân đã gặp Diệp Chi Thu, một cô gái thanh tú và nhanh nhẹn, cô cũng nhận ra đây là tít người mà Tăng Thành thích. Cô đã từng nghi ngờ và kín đáo quan sát Diệp Chi Thu, nhận thấy cô gái này thật ngoan ngoãn, luôn nhìn cô bằng ánh mắt thẳng thắn. Tiếp liên hoan cuối năm ở công ty, cô ta còn cố tình đưa bạn trai đến ra mắt. Thấy đôi bạn trẻ tình cảm thám thiết mà cũng đẹp đôi, Trương Dị Hân cũng như chút được gánh nặng. Trong bà kia thẻ thọt với cái nhìn thích thú, cô đành nghiến răng kiềm chế coi như không có chuyện gì. Nhưng khi về đến nhà thì như ngã quỵ. Cô rung rung rót nửa ly rượu và ngửa cổ uống một hơi. Sau đó, gọi một cú điện thoại đường dài về Trung Quốc cho Tăng Thành. Nói năng lộn xộn, nhưng đại để làm mắng té tát việc Tăng Thành và Diệp Chi thu khôn ngoan rảo hoạt. Đúng là gian phu dâm phụ. Tăng Thành dơ điện thoại ra xa, đợi cô hò hết xong mới hỏi lại. Bây giờ cô dễ chịu hơn chưa? Cô mắng mỏ xong, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi và vô vị, nhận thấy mình bực tức hết sức vô lý. Mà Tăng Thành chỉ bình tĩnh trả lời, cô đừng để tâm đến tôi nữa. Dị Hân, hãy sống cho thoải mái và tận hưởng cuộc sống của mình đi, như thế sẽ tốt hơn. Một thời gian sau, cô lại nghe thấy tin Diệp Chi Thu đã kết hôn còn Tăng Thành vẫn sống độc thân. Trương Dị Hân vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Chẳng lẽ lần này mình lại nghi oan cho anh ấy Từ sâu thẳng con tim Cô nghĩ dù anh ấy đã thay lòng đổi giả Thì mình cũng rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại Người đàn ông này đúng là ly hôn vì không muốn ở bên cạnh mình nữa Anh ta chán ghét cuộc hôn nhân này đến tận mức độ ấy sao Cô cảm thấy hận tăng thành Thế nhưng bây giờ hai người đã ở cách xa nhau vời vời Cứ giữ mãi mối hận đó thì cũng không phải là điều hay Thời gian và không ra như một liếu thuốc thần Trương Dị Hân đã quen với cuộc sống giảng đường Cô đăng ký học đại học ngành ngôn ngữ Có một nhóm bạn bè Thật sự bắt đầu một cuộc sống mới Tâm tính cũng ôn hòa trở lại Một năm trôi qua Vào dịp hè Tăng Thành đúng hẹn đưa con trai qua ít thăm cô Cô ngắm nghĩa cậu con trai mà mừng đến sớm lệ Sau đó đưa con đi chơi khắp nơi Buổi tối khi con đã ngủ Cô cùng Tăng Thành ngồi uống rượu vang Hàn Nguyên tâm sự đến gần nửa đêm. Đây là lần đầu tiên hai người thoải mái ngồi trò chuyện. Cô biết anh vẫn độc thân, không có bạn gái, thậm chí cô còn trêu đùa. Anh hỏi vậy không hợp với lẽ tự nhiên của con người cả về tâm sinh lý đâu nhé. Nếu anh gặp ai đó thấy hợp thì cũng nên suy nghĩ. Tăng Thành cũng cười. Dị Hân, em có thể khuyên anh tìm mẹ kế cho con trai chúng ta sao? Cô gái nào thành vợ anh thì cũng sẽ phải ngoan ngoãn mà nghe lời anh thôi. Em đoán cô ấy chẳng có gan làm người mẹ kế độc ác đâu Tăng Thành bật cười Em cũng nên tìm lấy ảnh một chỗ dựa chứ Em đã từng lấy được người đàn ông tử tế Nhưng đáng tiếc là anh ấy không hề yêu em Cô vẫn đủ nhưng trong giọng nói có gì chua xót Tăng Thành không cười nữa Nghiêm túc nói Dị Hân, anh vẫn quan điểm như cũ Hợp nhau mới là điều quan trọng nhất Đối với em mà nói Anh thật sự chưa tốt Tăng Thành về nghỉ ở phòng dành cho khách Còn dị Hân vẫn ngồi đó Cô rót tiếp hình một ly rượu Những giọt nước mắt lăn dài trên má Họ đã từng có những năm tháng Đi chung một đoạn đường Nhưng kết cục cũng là đi lướt qua nhau Để ai đi đường đấy Giờ đây, họ mới thực sự hiểu Và làm bạn với nhau một cách một màng 3. Phương Văn Tĩnh không thể tin nổi vào mắt mình nữa Phạm An dân xuống xe Cúi xuống cốt sau để lấy đồ Còn cô bước ra khỏi xe, đang đứng vuốt tóc thì nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm Đó là người con trai dáng người cao giáo, mặc áo phong trắng đứng cách đó không xa. Anh đang cầm máy ảnh chụp ngân hàng kiểu cổ ở bên sông. Sau đó cùng người con gái bên cạnh kiểm tra từng tấm ảnh. Không biết cô gái đó nói gì mà anh chỉ lắc đầu và cười vui vẻ. Nụ cười tươi tán đó làm cô chắc chắn mình không nhận nhầm người. Phương Văn Tĩnh ngọi, lạc thanh. Anh quay đầu lại, nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, khuôn mặt hơi lúng túng, xin lỗi, cô là Phương Văn Tĩnh. Lâm lạc thanh, ồ, lên một tiếng, lúc đó anh mới nhận ra, cô là người bạn cùng trường, học trên anh một khóa, từng là bạn thân của em gái mình. Anh cười nói, chào cô, Phương Văn Tĩnh. Anh không xá giao nhiều mà chỉ nói mình vừa về nước nghỉ hè, vài hôm sau sẽ trở lại Mỹ. Còn em gái anh là Lạc Bình Vẫn đang học ở Đại học British Columbia Chuyên ngành Hải Dương học Nhưng cô ấy có ý muốn đến Mỹ học tiến sĩ Anh nói Văn Tĩnh Em thì sao Em còn trước chúng tôi một khóa Chắc là tốt nghiệp rồi chứ Phương Văn Tĩnh ngược đầu Giới thiệu Phạm An Dân Tôi đã kết hôn Đây là chồng tôi Phạm An Dân Hai người lịch sự bắt tay nhau Lâm Lạc Thanh cũng giới thiệu cô gái xinh đẹp Cao giáo đứng bên cạnh, đây là bạn tôi, Phật Hoan. Muộn rồi, chúng tôi còn phải đi nơi khác nữa, gặp lại sau nhé. Không chờ cô trả lời, anh vẫy tay, anh và cô gái kia đi lướt qua cô. Mùa hè 7 năm về trước, Phương Văn Tĩnh đã ra sân bay tiến 2 anh em Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Bình và mẹ của họ đi Bắc Kinh, rồi sau đó sẽ chuyển sang chuyến bay đi Canada. Năm đó cô 16 tuổi, còn Lạc Thanh. Lạc Bình 15 tuổi, Lâm Lạc Thanh nét mặt căng thẳng, không hề để ý rằng cô đang nhìn anh. Cô đã tặng cho Lạc Bình một món quà kỷ niệm, nhưng trong túi vẫn còn một món quà nữa. Nhưng cô không đủ can đảm để tặng cho anh. Cô và Lạc Bình cùng đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Cô ngắm ghía khuôn mặt của cô gái bên cạnh trong gương, thật giống Lạc Thanh. Họ đều có đôi mắt sáng, Lạc Bình thấp hơn Lạc Thanh một chút, mặt vẫn còn nét trẻ con, hồng hào khỏe mạnh. Còn cô, một cô gái gầy gò với nét mặt ngây ngu, trông thật yếu đuối. Sống mũi cay cay, mắt dướm lệ, Lạc Bình ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt của Văn Tĩnh, mắt cũng đỏ lên và vòng tay ôm lấy cô. Tiểu Tĩnh, tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, sau này cậu hãy cố gắng sang Canada du học nhé. Cô hụt đầu lên vai Lạc Bình, cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ. Cô làm sao có thể nói với người bạn gái duy nhất và thân nhất của mình là mình đã yêu người anh sinh đôi của cô ấy, thậm chí chỉ vì thế mà càng thân thiết với cô ấy hơn. Cô gái là bình tĩnh tình sôi nổi, dù ít hơn một tuổi nhưng lại thích chăm sóc cô, biết cô có chứng trầm cảm nên luôn kể những câu chuyện cười làm cô vui. Nhiều lúc, hai người cùng nhau ăn quà vặt, nghe nhạc, xem phim, thậm chí chia sẻ những chuyện riêng tư rất con gái. Lạc Bình thường hay trêu nghèo anh trai chỉ sinh ra sớm hơn mình 6 phút, có lần còn bí mật lấy thư tỏ tình mà những nữ sinh khác viết cho anh để đọc cho Phương văn tính nghe. Những câu văn còn vụn về đã bị cô đọc với giọng điệu trịnh trọng càng thêm buồn cười. Chưa được mấy câu thì anh trai đã xông ra cướp lấy, cậu cuộn báo lại thành cây gậy đập lên đầu cảnh cáo em. Lạc Bình lấy tay ôm đầu, tinh nghịch hỏi lại anh, Lạc Thanh, thế anh có thích người ta không? Lạc Thanh tìm cách trả đũa, cô ta cũng ngốc nghếch và trẻ con giống hệt như em đấy Anh có dở hơi đâu mà thích Vậy anh thích những cô gái như thế nào? Trái tim của Phương Văn Tĩnh đập dồn đập Cô chỉ nghe Lạc Thanh trả lời Đương nhiên là phải xinh đẹp, có trí tuệ, tóm lại là phải ngược hẳn em Lạc Bình cười ha hả, anh chẳng làm gì được em đâu Cứ nói kiểu thế chỉ chứng minh là anh yêu em gái Lạc Thanh không làm gì được cô em ghê gớm Chỉ, hừ, một tiếng rồi đành bỏ đi Phương Văn Tĩnh biết Lạc Thanh không hề để ý gì đến sự tồn tại của cô Anh chẳng quan tâm gì đến cô và em gái suốt ngày thì thì thầm thầm những chuyện riêng Trước mặt anh, cô càng lặng lẽ tự thu nhỏ mình tới mức thậm chí làm cho Lạc Bình phải ngạc nhiên Tại sao cậu cứ như là chẳng ưa anh Lạc Thanh ấy nhỉ Anh ấy đúng là có lúc tự cao tự đại đến mức đáng ghét nhưng cũng chẳng khiến người khác tránh xa như vậy Cô chẳng biết thanh minh cách nào, đành nói, không đâu, chỉ là tớ không biết phải nói chuyện gì với anh ấy thôi. Cô thật sự biết mình nên nói chuyện gì với anh ấy, chỉ là không có nổi can đảm nói ra tình cảm đơn phương mà chắc chắn là không được đáp lại ấy. Một người khôi ngô như vậy làm sao lại thích cô cơ chứ? Cô thậm chí ghét cả bản thân mình, chán ghét người bố bồ bịch ở ngoài mà vô trách nhiệm với vợ con, ghét cả người mẹ cay nghiệt lạnh lùng. Chán ghét cái gia đình cứ chốc chốc lại cái vá Chán nghe giọng nói hà hê của mẹ khi nhắc đến hoàn cảnh ly hôn của bố mẹ Lạc Thanh Lạc Bình Căm ghét cái chứng tự kỳ không lối thoát mà mình mắc phải Lâm Lạc Thanh đã đi qua phương văn tĩnh Ba mẹ con họ cùng đi qua cửa an ninh rồi từng người xa dần tầm nhìn của cô Bố mẹ cô đều không đồng ý cho cô ra nước ngoài du học Lý do cũng hợp lệ rằng cô không thể có khả năng sống độc lập Từ khi vào trung học phổ thông đã phải dùng đến thuốc để trị chứng trầm quất, trình độ học vấn bình thường, tính cách quá hướng nội, không hề thích hợp với cuộc sống ở nước ngoài. Mẹ cô đã nói rất thẳng thắn, tiểu tĩnh, con học lấy một cái bằng đại học tầm tầm là được rồi. Sau này kiếm một chàng trai đáng tin cậy làm chồng, tiếp quản công ty của bố, mẹ vẫn có thể chăm sóc con. Nếu bây giờ mẹ để con ra nước ngoài thì mới là hại con đấy. Cô phải nhìn nhận lời mẹ nói có lý, mà cô cũng sợ nếu ra đi lại một lần nữa thất vọng. Thư tử của cô với Lạc Bình ngày càng thưa dần, gửi email cho nhau cũng chỉ thông báo tình hình của mỗi bên. Cô đi khám ở một bác sĩ tâm lý, cố gắng điều chỉnh lại tâm tính, giảm sự phụ thuộc vào thuốc. Rồi cô học cách trang điểm, làm đẹp, tiếp xúc nhiều hơn với mọi người xung quanh. Cuối cùng cũng có những bạn trai chú ý đến cô, khen cô xinh đẹp. Tính tình hòa nhã, cô tỏ ra ngây thơ mà nhận lấy những lời khen đó, đồng thời nghĩ rằng nếu mình như thế này mà xuất hiện trước mắt Lâm Lạc Thanh thì anh ấy có để ý đến mình không? Năm tốt nghiệp đại học, cô đã thuyết phục được mẹ đưa cô đi Canada du lịch nhưng không gặp được Lạc Thanh. Nghe Lạc Bình nói, anh ấy đã đi Mỹ học tiếp và rất thích đi du lịch khắp nơi. Cô lại một lần nữa buồn bã, cuộc sống của Lạc Thanh giờ đã quá xa với cuộc sống của cô rồi. Mà cô bạn Lạc Bình nữa, cũng cao hơn trước nhiều, làn da nhờ tám nắng mà khỏe mạnh, khuôn mặt thanh tú, dạng người sức sống. Khi cô ấy nói về chuyên ngành hải dương học của mình thì thích thú say mê, không còn là nữ sinh trẻ con vẫn ngả đầu vào vai cô thủ thỉ nữa. Phương Văn Tĩnh nhìn theo bóng lâm Lạc Thanh bước bên cạnh cô gái cao giáo, đang dần dần mất hút khỏi tầm mắt mình. Phạm An Dân nhìn đồng hồ nói, tiểu tĩnh, nhanh lên, chuyến phản này sắp chạy rồi. Cô bỗng nổi giận, tại sao về nhà anh cứ phải đi phà, mà sao tuần nào cũng phải về nhà một lần. Em có thể không đi. Phạm An dân lạnh lùng nói, đưa chìa khóa ô tô cho cô ta, lần nào cũng hỏi đi hỏi lại câu này để làm gì. Nếu không muốn, em cứ lái xe về nhà trước đi. Phương Vân tĩnh im bặt cô nhìn gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng của anh. Cô đã thấy mình sai lầm khi chỉ trong cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy anh giống lạc thanh quá. Nhưng giờ đây, anh đã là chồng cô, nhưng cô lại thấy anh xa lạ.